Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết, cặp đôi Trời tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc tiểu Tuyết Chuyện được phát trên kênh 2CBlog.com Tập 20, chương 39, Chiến quỷ Hoàng Mỹ phần 3 Chỉ nhớ là sau khi Tư Lan bị trọng thương vừa tỉnh lại, mở mắt ra lại nhìn thấy Tân mi đứng bên giường, thì phản ứng đầu tiên là giận tím mặt mày Sao cô còn ở đây? Vì sao không đuổi theo tướng quân? Tân mi cảm thấy rất khó hiểu. Chàng muốn giết ta, đuổi theo để nhận lấy cái chết sao? Không phải bảo cô đi chịu chết. Lần đầu tiên Tư Lan thực sự nổi giận. Cô có thể không đuổi theo, cô cũng có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh ngay thơ. Nhưng cô không nên tỏ ra thờ ơ không chút quan tâm như vậy Có phải chỉ cần tướng quân thích cô Thì ngày ấy trở thành người như thế nào đều không ảnh hưởng đến cô Cho dù tướng quân có xảy ra chuyện gì Chỉ cần cô giả ngu đứng bên cạnh Không cần phải làm gì cả Chờ tướng quân trở về tiếp tục cưng chiều cô là đủ rồi Phải không? Tư Lan hình như người phát sốt rồi Nói mềm màng thế này ta đi kêu triệu quan nhân Nàng vừa đi đến bên cửa Lại nghe thấy giọng tư Lan lạnh như băng Thật ra cô vốn không yêu thương gì tướng quân Cô chỉ muốn có người yêu thương cô Tất cả mọi thứ đều dành cho cô Còn chuyện người đó muốn gì Quan tâm đến điều gì Cô đều không bận tâm đến Cánh cửa khẽ đẩy ra Nàng bước thẳng ra ngoài Chịu quan nhân lúng túng mưng chậu nước Ở ngưỡng cửa nhìn nàng Chuyện này cô nương à Lão ngập ngừng nói Ta không muốn nói nhiều chuyện Nhưng cô như vậy Suốt ngày ở trong hoàng lăng giống như không có chuyện gì Quả thật không tốt lắm Có lẽ nàng cần phải giống mấy nữ chính trong kịch bản một chút Chồng yêu vừa xảy ra vài chuyện Thì lập tức trăng chọc trăng trở Ăn không ngon, ngủ không yên Thậm chí khóc lóc không ngừng Đau lòng đến mức không muốn sống nữa Thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng Ta... Từng mi suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói Không phải ta không quan tâm, không để ý Chuyện tối hôm đó xảy ra quá đột ngột Cho nên đến bây giờ nàng vẫn nghĩ Rằng Lục Thiên Kiều nhất định sẽ trở về an toàn ngay sau đó Bởi vậy nàng không nghĩ tới chuyện đuổi theo hắn Nhưng đuổi theo để bị giết chết Rồi để lại một mình Lục Thiên Kiều sống trong hối hận đau khổ Thì có lợi gì chứ Cô nương, cô không tin tưởng tướng quân sao Nói mới thấy ý thức tự bảo vệ mình của cô thật lợi hại Nàng và Lục Thiên Kiều từ lúc gặp nhau Cho đến khi kết hôn Luôn gặp thuận lợi Cho dù có xảy ra chút sóng gió Cũng chỉ là tạm thời Nên trôi qua nhanh như gió thoảng mây trôi Nàng luôn luôn chàng đầy tự tin Giống như cha nàng nói Trên đời này không ai có thể ức hiếp được nàng Chỉ có nàng ức hiếp người ta mà thôi Cho nên chỉ cần nàng muốn Thì Lục Thiên Kiều nhất định có thể làm được Nàng nói Lục Thiên Kiều không chết Thì nhất định chàng có thể tỉnh lại Bây giờ nàng đang nghĩ Lục Thiên Kiều nhất định bình yên vô sự trở về. Vậy mà sao chàng còn chưa trở về? Nàng nhìn thấy hắn trong giấc mộng. Một thân một mình cô độc lẻ loi. Tay cầm cây rôi dài, bước đi trong tuyết. Quay đầu nhìn bốn phía, giống như là không biết phải bước về hướng nào. Nàng đuổi theo hỏi. Lục Thiên Kiều, chàng đi đâu vậy? Sao không trở về? Hắn xiết chặt cổ nàng, quất cây rôi dài trên đầu những bức tượng. Nàng không tức giận, cũng không bận tâm. Nàng là một người vợ hiền lành rộng lượng Chỉ nghe hắn nói Tần mi, ta không còn nơi nào để đi nữa Nơi yêu thích nhất Bây giờ lại là nơi muốn hủy diệt nhất Người yêu thương nhất Bây giờ là người muốn tự tay giết chết nhất Hắn không còn chỗ nào để đi nữa Tần mi mì giật mình tỉnh giấc Cảm thấy bản thân mình Hiểu rất rõ tâm trạng của lục thiên kiều lúc này Thậm chí nàng chưa từng nghĩ tới Cảm giác tuyệt vọng của lục thiên kiều Tỉnh rồi sao? Vậy thì làm phiền cô ngồi yên Chúng ta sắp bắt đầu nhảy nhót cả trên lẫn dưới rồi đấy Giọng nói xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Thân mi ngẩn cổ Còn chưa kịp nhìn rõ Chỉ thấy cả người nảy tung lên Cả người nàng lăn từ trên cao xuống thấp Rồi lại nảy lăng, veo veo trở về Thực động biến thành một hòn đá nhỏ lăn lông lóc Núi, núi lở Nàng vương tay chụp những thứ có thể tóm lấy trong tầm tay theo bản năng Phía đối diện đập tức văng lên tiếng kêu đau đớn Bình tĩnh nhìn lại thì thấy tên đại sư hồ tộc kia đang khổ sở ngóc thẳng cổ lên Mái tóc của y bị nàng tóm chặt lấy, mặt mày xanh lét Thương mi bình tĩnh nhìn y, chớp chớp mắt Y cũng chớp chớp theo vài cái Một bàn tay phớt qua mặt y trong nháy mắt, lột sạch một lớp da À, một lớp da Đại sư che mặt kêu rên Sức lực của cô có phải quá mạnh hay không? Vừa nói xong, y liền vuốt tay qua khuôn mặt mình, quả nhiên bên mặt trái sưng đỏ tấy lên, nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn khác xa ban đầu. Tuy vẫn là khuôn mặt tầm thương vừa nhìn sẽ quên liền, nhưng mắt mũi miệng hoàn toàn khác biệt. Ôi, mặt ngươi! Tần mì bước qua, không thèm để ý đến sự ngượng ngùng, thẹn thùng và sự chống cự yếu ớt của y. Tách bàn tay đang che mặt của y ra, vô cùng nghiêm túc nhìn y chầm chầm thật lâu mới nói. Người mang mặt nạ do người trong truyền thuyết. Tên đại sư, khẽ ho một tiếng hơi ngại ngùng nói Chính xác là mặt nạ, nhưng không phải da người đâu Tân bi bóp chặt da mặt y, ra sức kéo mạnh Mãi đến khi y liên tục kêu rên thảm thiết Chỉ nghe, xoạt một tiếng, một tấm mặt nạ rơi xuống Hiện ra khuôn mặt của người qua đường giáp Lại xoạt một tiếng nữa, thêm một tấm mặt nạ rơi xuống Là khuôn mặt của người qua đường ấp Hàng lột xuống liên tục mười mấy tấm mặt nạ Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó Cảm giác phía sau vẫn còn nữa cuối cùng nàng ngừng tay lại không lục nữa. Ngươi quả nhiên không có mặt. Nàng khiếp sợ, tại xưa ngẩng mặt lên trời lặng yên rơi lệ. Không, y có mặt, y thực sự có mặt. Tạm thời không nói đến chuyện ta bị hôn mê. Sắc mặt Tân Mi chợt hiền hòa, trở nên thương hại lại dịu dàng, tràn đầy sự ban ơn và nhạy nhàn của người bề trên cao cao tại thượng. Chỉ với việc ngươi không có mặt thôi, cũng đủ để ta không bao giờ bỏ trốn với ngươi rồi. Y có thể nhảy từ trên xe xuống không Có thể không Dưới người bỗng nhiên rung động thật mạnh Tần mi ngã lăn ra Lúc này mới phát hiện ra hình như bọn họ đang ở trong Chiếc xe kéo lộng lẫy bất phàm kia Đồ vật trong xe đã lắc lư lộn xộn Thành một mớ hỗn độn Tên mặt Đại sư xanh lét như tàu lá chuối Cùng chung số phận lăng lông lóc Qua lại trên mặt sàn xe như nàng Xe này là do ngươi điều khiển hả Sao lại để cho nó di chuyển lắc lư như vậy Đầu tân mi va mạnh vào vách xe một phát, nhất thời đầu ván mắt hoa, tên đại sư chỉ biết cười khổ. Phía sau có người đuổi giết, vào lúc này đừng đòi hỏi quá nhiều. Tân mi dùng hết sức giữ cân bằng người ngồi dậy, đồng thời nắm lấy bệ cửa sổ, ngoài nửa người ra bên ngoài dò xét tình hình. Phía sau đám mây mù mờ mịt trên trời cao thấp thoáng bóng dáng của 17 con linh mã đang đuổi theo. Người ngồi trên ngựa hình như là mặc y phục màu trắng vô cùng mờ ảo. Chiếc xe lại lắc lư dữ dội, bởi vậy nhìn không rõ chút nào. Một trận gió lớn thổi qua, đám mây mù dày đặc bị thổi tàn ra một chút. Bóng dáng, người mặc y phục màu trắng kia hình như càng gần hơn. Tân mây nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ, là người của bộ tộc chiến quỷ. Nàng vừa định dơ tay lên vẫy vẫy để chào hỏi, thì bất thình linh người đó dương trường cung lên, tiếng sẽ gió bén nhọn, đột nhiên vang lên. Mũi tên phóng khỏi cây trường cung bay thẳng về phía mặt nàng Điên cuồng lao tới Tần mi lăn một vòng quay trở về Mũi tên kia bắn sượt qua thành xe Bắn nát một góc đầu xe bằng gỗ Là muốn giết ta sao? Nàng không tưởng tượng nổi, thốt lên Tuy rằng nàng gặp nhiều người của bộ tập chiến quỷ Nhưng bọn họ cũng là người nhà của lục thiên kiều Dựa vào những kinh nghiệm trước đây, nàng cũng biết Tuy rằng bọn họ hơi hung tàn Cũng rất ít khi đến trước mặt người khác ra tay giết người như vậy Hay là nàng lại đất tội với mẹ chồng mà không biết Dù sao cũng không phải, phải giết ta Chiếc xe kéo bể mấy con chim thiên đường kéo lắc lơ mạnh hơn nữa Tên đại sư lằn đến bên chân nàng Dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngẩn đầu nhìn nàng Thật sự là ta tới cứu cô mà Cho ta lý do trước Không thành vấn đề Nhưng chuyện cô có thể bỏ bàn chân ra chỗ khác được không Tên đại sư chỉ vào bàn chân nàng đang dẫm trên chán mình Chỉ biết cười khổ Chuyện thót rất đơn giản. Năm Lệ Chi ương 25 tuổi thì thức tỉnh, trở thành chính quỷ hoàng mỹ trăm năm khó gặp. Sau đó giết chết toàn bộ gia đình chồng trên dưới 100 người. Lúc ấy Lục Thiên Kiều bị đưa về bộ tộc cho người của Lệ thị chăm sóc nên mới tránh được một kiếp nạn, hẳn là người mang dòng máu lai hỗn tạp, vốn là ở vào thế yếu. Người trong tộc đều cho rằng khi đại tiểu thư trở về nhất định sẽ giết hắn không chút lưu tình. Ai ngờ, Lệ Triệu Ương chỉ kêu người mang hắn đi, giữ lại tính mạng cho hắn. Hai mẹ con bọn họ xưa nay tình cảm luôn luôn xa cách, thỉnh thoảng gặp nhau một lần. Lệ Triệu Ương cũng chỉ ngồi trong xe, tắm màn chút ngăn cách như chia ra hai thế giới khác biệt. Hiện tại suy nghĩ lại mới thấy, chiến quỷ hoàng mỹ vốn không có thứ gọi là tình cảm. Lệ Triệu Ương giữ lại mạng sống của lục thiên kiều. Có lẽ cũng vì một ôm một phần hy vọng mỏng manh, bản thân mình có thể trở thành chiến quỷ hoàng mỹ, Nên đứa con trai ruột thịt cũng có khả năng thực hiện được Bây giờ hắn thực sự có hy vọng trở thành chiến quỷ hoàng mỹ Nhưng trong tim lại có tình cảm vấn vương không bỏ được Thà rằng một mình lặng lẽ bỏ đi Ngay cả sự hương suy của bộ tộc chiến quỷ cũng chẳng bận tâm Lệ truy ương phẫn nộ cũng là có lý do của bà ấy Đục Thiên Kiều không thể ra tay Vậy thì hãy để cho bà ấy ra tay Chuyện trên đây chính là như vậy Tên đại sư nói một lèo đến độ miệng khô lưỡi đắng Lôi ống chút bên hông uống xuống một hớp Để thông cổ họng Ê ngẩn đầu nhìn tân mi Nàng hoàn toàn không có chút phản ứng nào Chỉ ngồi chống cầm đến phát ngốc Cô không hiểu hả Ê xui xô tay trước mặt nàng Tân mi vừa nghĩ vừa lắc đầu Không, ta cảm thấy bà ấy không phải loại người như vậy lục da trên dưới 173 mạng Người bị bà ấy giết chết Đây chính là sự thật Ta không nói chuyện vô căn cứ Ý khu ta là bà ấy cũng có tình cảm Ngày, đó, ngày hôm đó, đối mặt với đôi mắt màu đỏ tươi như máu mang đầy sát ý và lạnh lùng trong lều trại Cũng không khiến nàng cảm thấy sợ hãi và không hề có ý nghĩ Sẽ trốn tránh, nàng nhìn thấy lệ triệu ương khẽ phú phe không mặc lục thiên kiều Mỗi động tác, từng đầu ngón tay đều tắt ra sự thương tiếc, bi thương vô hạn Thân thể chính là thứ chân thật nhất và nó không thể nói dối Nhưng cũng không phải là có tình cảm với cô Nếu không, vì sao bây giờ chúng ta phải chạy trối chết làm gì Tân mi nhìn y Đúng rồi, cái kéo ta bỏ trốn cùng ngươi làm gì Ta và ngươi không hề quen biết Đại sư nhe răng cười hì hì Đây là chuyện đương nhiên Bởi vì chúng ta là người của hồ tộc Là anh hùng quang minh, chính nghĩa đây minh Bọn ta không cho phép tội ác của chiếm quỷ tiếp tục hoành hành Giết người lung tung Ta tới để ngăn cản sự độc ác tàn nhẫn của bọn họ Tân mi không nói gì, chỉ nhìn y chầm chầm Tên đại sư lại cười Tóm lại, Tài sẽ không hại cô đâu Cứ yên tâm đi Chim thiên đường cuối cùng cũng không phải là chim phàm trần Bay còn nhanh hơn cả linh mã Sau nửa giờ sốc nảy kịch liệt Rốt cuộc cũng thoát khỏi sự truy đuổi Của đám chiến quỷ phía sau Hai người bị lăn lộn trong chiếc xe vô cùng the thảm Trên đại sư ngoài cả thân người đang mềm nhũng Bò tới gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài nói Ta muốn đưa cô đến bộ tộc của ta Quà bên đó sẽ không có người nào dám tới giết cô nữa ta không đi Tân mi từ chối vô cùng thẳng thân và nhanh gọn Đưa ta trở về hoàng lăng Đại sư thực sự muốn gào lên Ta hao tổn biết bao nhiêu là nước bọt với cô nãy giờ Cô không hiểu gì à Về hoàng lăng Chỉ có ba chữ vô cùng dứt khoát trên đại sư rốt cuộc cũng thu nếp mặt hài hước của mình lại Lặng lặng nhìn nàng Cho dù trở về Lệ truy ương không giết cô Thì cô có đợi thêm 10 năm 20 năm hắn cũng sẽ không trở về Mà cho dù hắn trở về Thì hai người cũng chỉ gặp mặt trong phút chóc Ngày sau đó hắn nhất định sẽ băm vòng cô thành trăm nghìn mảnh Chết hay không là chuyện của cô Nhưng nhiệm vụ của bộ tộc giao cho ta là bảo vệ cô Không hoàn thành nhiệm vụ Thì cũng chẳng tốt cho ta chút nào cả Ta có chuyện phải nói với chàng Nhất định phải nói Không có gì là không thể Nàng nhất định sẽ ở hoàng lăng chờ hắn Mãi mãi chờ hắn Chỉ cần nàng còn sống Thì nơi này vĩnh viễn là nhà của hắn Là nơi để hắn trở về Đại sư chỉ biết thở dài Cô không cần trở về hoàng lăng Ta biết hắn đang ở đâu Để ta đưa cô đi gặp hắn chương 40 Gặp cỡ ở bên vách đá phường 1 Lục Thiên Kiều không trở về bộ tộc chiến quỷ Lúc này hắn đang ở chiến trường Đang trăng ngập trong mùi vị thuốc súng Những nông binh còn xót lại Bị binh lính mặt giáp sắc bao vây gội vã tìm đường tháo chạy khắp xung quanh, lại thêm một trận thắng nữa. Ngày đó, theo lệnh của Vinh Chính Đế, 10 ngày sau có một tờ thánh chỉ được đưa tới Quan Ngãi Trường Canh. Đây là quan Ngãi xa xôi nhất ở phía bắc của Quỳnh Quốc. Gần đây chẳng những có nông binh xâm phạm, mà ở bờ biển bên kia còn có Thiên Nguyên Quốc thường xuyên khiêu khích. Nghe nói Thiên Nguyên Quốc có một thái tử tự nhận là tuân theo mệnh trời trong người mang dòng máu yêu ma vô cùng dũng mãnh Giả tâm bừng bừng Phát động chiến tranh với tất cả các nước xung quanh Có không ít các nước nhỏ đã bị thông tính tiêu diệt May mắn là ở bốn phía xung quanh quân quốc Không chỉ có núi non trùng điệp Mà còn có biển rộng mênh mông Bị ngăn cách bởi núi và biển Đối phương không dám tự tiện đưa đại quân sang đánh Phát động chiến tranh Chỉ dám cấu kết với nông binh Thỉnh thoảng đánh vài trận nhỏ Gây náo loạn để thăm dò thực lực Gió cuốn theo mùi thuốc súng Mùi máu tươi ập vào mặt Lột thiên kèo nhắm hai mắt lại Cảm giác cả người đang rung lên Hắn thích mùi vị này Cứ như vậy cầm theo cây roi dài Phóng ngựa trong rũi trên chính trường Giống như là giải phóng tất cả sức mạnh Đang bị nhốt chặt trong lòng giam Vùng vậy thoát khỏi Tất cả mọi sợi dây trói buộc hắn Khiến mọi sự bất an lẫn buồn rầu Được giải phóng hết Coi chuyện những người đó không liên quan gì đến mình tuổi theo Một mạng cũng không tha Lì phân hoa hí lên Tiến hí cao vút Tung bốn vó nhảy lên không chung, song lên phía trước, dẫn đầu đuổi theo đám tàn binh. Cái roi dài màu đen giống như một cơn lóc xoáy, đi tới nơi nào là nơi ấy máu tươi bắn tung tóe. Hắn chưa bao giờ có cảm giác yêu thích sự truy cùng dưới tận giống như bây giờ. Điều tiếc nuối duy nhất của, của hắn chính là đối thủ quá yếu ớt, và bản năng của chiến quỷ vẫn đang khao khát có thêm nhiều kẻ địch mạnh mẽ, hung bạo hơn nữa. Trong lòng ngực có thứ gì đó cứng cứng chạm vào mặt trong của chiếc áo giáp, Lục Thiên Kiều vô thức móc ra là con gối thiên nữ đại nhân, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đến một vệt máu mơ mơ hồ hồ, nhìn không đẹp chút nào. Hắn vừa cảm thấy xa lạ lại vừa quen thuộc, từ đáy lòng bớt chợt nổi lên một tình cảm nhẹ nhàng dịu dàng. Ngày nào hắn cũng mang theo con gối này ra chiến trường, tất cả những chuyện trước kia hắn đều nhớ hết, chỉ có điều hắn không thể nào giải thích được. Vì sao bản thân mình từng có lúc yếu đuối và hoang mang như vậy? Vì sao hắn không thích đánh trận? Vì sao mỗi lúc đảnh rỗi, không có chuyện gì làm, lại hay là khắc rối, một cách nhàm chán như vậy, vì sao? Lại không muốn giết một cô nương mềm mại như một chú thỏ trắng kia, không muốn giết 8 tiểu yêu quái thô tục mà vô dụng kia nữa. Hắn không giải thích được vì sao, nhưng trong đầu óc thân thể luôn ghi nhớ như một mệnh lệnh tuyệt đối. Mỗi khi sát ý dân chàng Hứng thú giết người tăng lên Bất chợt nhớ về những ngày bình yên Không chém giết ở hoàng lăng Lập tức đem con rối ra ngắm nhìn Sát ý cũng dần dần bình ổn lại Liệt vương hoa không biết vì sao ông chủ Đang ngồi trên lưng mình dừng động tác lại Nó nghi ngờ quay đầu lại nhìn Khẽ chạm cái mũi vào chân hắn Thôi quay về Lục thiên kiều cất con rối vào Quay đầu ngựa lại Đánh chuông thu binh Hắn không thích con rối này bị dính máu Hắn phải sửa nó thật sạch sẽ mới được Nếu không nàng nhìn thấy sẽ giận Nhưng có lẽ cả đời này nàng cũng không bao giờ được nhìn thấy nó lần nào nữa Trong lòng hắn phản phất một cảm giác đau đớn không thành lời Nhưng nhanh chóng biến mất không còn tung tích Cô đã thấy rồi đó Bây giờ hắn sắp biến thành chiến quỹ hoàng mỹ Hoàn toàn thể đổi thành một con người khác Cô và hắn còn có thể nói chuyện Còn thấu hiểu nhau nữa không chiếc xe kéo lộng lẫy giống mình phía sau đám mây Đêm đại sư ôm cánh tay lắc đầu thở dài Tốt nhất là đi Với ta đến hồ tộc Người nhà của cô cũng có người của bộ tộc ta coi chừng rồi Sẽ cùng qua đó với cô Tân mi chống cầm ngồi ở chiếc xe đến phát ngốc Hoàn toàn không nghe y nói gì Nhất định là lục thiên kiều không được ăn ngon Và nghỉ ngơi đầy đủ Mới mấy ngày không gặp mà mặt chàng đã gầy sọp thế rồi Hai má chẳng có chút thịt nào Lại còn phong trần mệt mỏi Rất khó coi Đúng rồi Hình như chàng mới vừa xem con rối thiên nữ đại nhân Thảo nào nàng tìm kiếm ở Hoàng Lân bấy lâu mà không tìm ra Thì ra đã bị chàng cầm đi mắt Vậy mà cũng không thèm nói với nàng một tiếng hại nàng khổ sở cả đêm Nàng sờ sờ chinh người Con rối tướng quân đại nhân đẻo Hoàng Lân, lăn mất rồi Nàng không mang tới đây Trong chiếc túi chỉ có một con thỏa nhỏ điêu khát bằng gỗ Do lục thiên kiều tặng nàng lớn hơn phân nửa bàn tay Cái lỗ tay dài của nó bị nàng sờ bóng đoán đến mức soi được mặt người luôn rồi. Bên kia có vách núi treo leo, ta muốn qua đó. Nàng chỉ vào vách núi dựng thẳng đứng phía đối diện qua ngãi trường canh. Cô muốn làm gì? Đại sư nghi ngờ nhìn nàng. Đương nhiên là đi thăm chàng rồi. Tân mì nhìn đến vắt ngốc, dường như đang nhìn xem thử đường về trở về. Nếu sớm biết cô nương này khó đối phó như thế, Thì y nhất quyết không đồng ý nhận nhiệm vụ lần này Tên đại sư nhăn nhó, mặt xanh như tàu lá Di chuyển chiếc xe kéo đến trên vách núi treo leo ở phía đối diện Lại thấy nàng chẳng làm gì Giống hành động bình thường mà mọi người hay dự đoán Chỉ bước xuống xe, ngồi dưới tàn cây vú phe con thỏa nhỏ bằng gỗ kia Không phải muốn đến thăm luật thiên kiều sao? Cô ta thăm kiểu này ư? Đại sư chờ đợi đến mức phát chán lên Nằm ngủ gà ngủ gật trong xe Cứ nằm chờ đến lúc chăng lên tới tỉnh đầu. Vườn trăng treo trên bầu trời giống như bị bầu trời che khuất, khuyết đi một mảnh, nhưng vô cùng sáng, vô cùng trong. Đáng tiếc, nó không thể thao tròn vẹn được. Thằng My đột nhiên đứng bật dậy, tên đại sư lập tức mở mắt ra, thấy nàng bước đến đêm vách đá, bắt hai tay áp sát lên miệng. Lục Thiên Kiều, em tới thăm chàng. Nàng gọi thật to, âm thanh ngọt ngào, mềm mại quẩn quanh vấn đích trong hang núi. Chàng là đàn ông thì mau thò mặt ra đây cho em. Chốn chách không phải là đàn ông đích thực." Tha lại tiếp tục quanh quẩn quẩn quanh, đúng là một cô nương hết sức bậy. Trên đại sư ngạn họng nhìn nàng trân trối. "Lục Thiên Kiều, sao chàng có thể bội tin bạc nghĩa, chàng mau ra đây, nói rõ ràng với em ngay." Bên trong quan ải trường canh chợt trở nên rối loạn, tất cả binh lính đều mang một sắc mặt kỳ lạ nhìn về phía lều tướng quân. Chuyện này là chuyện thiên của quan trên Bọn họ không nên trỏ mũi vào Nhưng vì mà bội tình bạc nghĩa Cũng có phần hơi quá Tuy rằng phiêu kỵ tướng quân mới Đến chưa tới mấy ngày Nhưng trong lòng mọi người đều kính sợ hắn Không ngờ, ôi thật không ngờ che giấu bên dưới bề ngoài lạnh lùng Băng giá đó lại là một trái tim lửa nóng đầy phóng đảng Ngay lúc mọi người Xì xào bàn tán Lên tới đỉnh điểm Thì tấm mang cửa của căn lều tướng quân Cũng bị người nào đó vén mạnh lên Lột thiên kiều tướng quân khoác áo ngoài, đầu tóc bay, tán loạn bước ra, mặt trầm như nước không thể nhìn ra vẻ mặt gì. Hẳn đi về phía vách núi treo leo, trong tay còn cầm cây rôi dài. Ôi cô nương đáng thương, tướng quân sẽ không bị thẹn quá hóa giận mà giết chết cô chứ. Tân bi vẫn tiếp tục bắt tay áp sát bên miệng gọi lớn. Mau ra đây, em chơi chàng ở vách đá đối diện. Ngay sau đó một giọng nói lạnh như băng cuốn theo gió từ vách núi treo leo đối diện bay đến. Vì sao lại tới đây? Nàng trợt dừng lại, vui mừng như điên tập trung nhìn về phía đối diện. Ánh trăng không đủ sáng, cho nên không nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chỉ thấy một con mắt màu đỏ phát sáng rực rỡ trong bóng đêm tối tâm, giống hệt như giả thú nanh ác Chàng cướp thiên nữ đại nhân của em rồi! Một câu chết móc như sấm sét giữa trời quang. Khiến cho tên đại sư giả mạo ở phía sau và Lục Thi Kiều đứng đối diện đều sửng sốt Đáng lẽ câu đầu tiên nàng nói phải là Em nhớ chàng, vì sao chàng lại bỏ đi Nếu chưa đủ thì cần bồi thêm Chàng yên tâm, em nhất định sẽ chờ chàng trở về Nhưng sao nàng lại thốt ra một câu không thể đỡ được như vậy Nhưng chuyện này cũng không vấn đề gì Em là chuẩn của mẫu vợ hiền, khoang hồng đội lượng Nàng khoát tay Thiên nữ đại nhân tặng cho chàng đấy. Thiên nữ đại nhân, lụt thiên kiều đưa tay vào trong ngực theo bản năng, hắn không mang con rối theo. Tuy rằng, vách núi đối diện không xa lắm, nhưng cũng không nhìn rõ cả người nàng, chỉ nhìn thấy lờ mờ làng váy màu lam nhạt của nàng bay bay theo gió. Vì sao lại tới đây? Vì sao phải tới? Hắn không biết rõ nguyên nhân, nhưng cả người kẽ run lên nhẹ nhẹ khi thấy nàng đến. Nàng đang đứng ở phía đối diện, chỉ cần dùng hết sức là có thể vọt qua bên đó, qua đó giết chết nàng. Hắn siết chặt cây rôi dài trong tay, nghĩ tới màn mưa máu, gió tanh sắp tới mà cả người hưng phấn vô cùng. Con mắt lại càng phát sáng hơn nữa. Lục Thiên Kiều, chàng phải chăm sóc thiên nữ đại nhân thật cẩn thận, phải coi nó là em để quan tâm chăm sóc. Tân My dùng tay ra hiệu với hắn, phải tắm rửa cho nó mỗi ngày, không được để nó bẩn thiểu dơ giấy. Quần áo phải giặt thường xuyên Cũng đừng quên chạy tóc cho nó Trước khi ngủ nhớ phải hôn nó một cái Điều này là quan trọng nhất Nói xong chưa Cùng với giọng nói của hắn Là tiếng xé gió bén nhọn của cây rôi dài Người ở phía sau nàng không biết đã làm gì Chỉ thấy kết giới vô hình xuất hiện phía trước dốc núi Hắn không thể nào nhảy qua đây Chỉ có thể múa cây roi dài Cố gắng dùng gió xé tan người nàng Ngay cả khi có kết giới ngăn cản Tiếng gió sắc nhọn vẫn xuyên qua tấm màn vô hình ấy Chỉ nghe xoẹt một tiếng quần áo ở gần xương quay xanh của nàng bị xe rách một đường dài Máu tươi từ từ thấm ra nhuộm đỏ cả vạt áo Tân mi lại nói tiếp Chàng cũng phải ăn cơm đúng giờ nữa Đừng có suốt ngày rong rũi giết người như vậy Trên đời này có rất nhiều việc hay hơn so với giết người Nếu chàng có suốt ngày đánh đấm quên ăn như thế Chịu thua cái gì Mà huyết thống bản năng như thế thì quá bẻ mặt rồi Còn nữa, phải ngủ đúng giờ đúng nhất nha, bằng không sáng sớm thức dậy lại mở mắt không nổi, lăn ra ngủ nướng đấy, ra bên ngoài mà ngủ nướng như thế thì thật là ấu chỉ hết sức. Lại một ngọn gió khác cắt qua, chúng ngay eo nàng, đút buộc, túi hành lý bên hông nàng đứt ra, rơi xuống đất. Con thỏ nhỏ bằng gỗ điêu khắc, quay tròn lan ra đất, nàng vội vàng nhặt lên, phủi phủi bụi đất bám trên mặt. Lục Thiên Kiều, thật ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng Nàng cúi đầu nghỉ nghỉ rồi khẽ con mày cười cười Chúng ta bên nhau thực sự chưa lâu Em đối với chàng vẫn chưa đủ dịu dàng săn sóc như một người vợ hiền Rửa tay hầm canh cũng chỉ làm được mấy ngày sau khi cưới Sau đó mọi chuyện chăm sóc bữa ăn bữa uống vẫn do tư lan làm Thật khổ thân y, trước giờ chỉ chăm sóc một người Giờ lại biến thành vũ em chăm sóc cả hai vợ chồng Nhưng mà, nhưng mà có những chuyện em không bao giờ giao cho người khác làm. Nàng xiết chặt con thỏa nhỏ kia. Hai ngày nữa em sẽ tới thăm chàng. Em có rất nhiều chuyện muốn nói. Chi ra nói cho chàng nghe lần lượt sẽ tốt hơn. Chàng nhớ là đánh giặt xong nhất định phải trở về nhà đó. Em nhất, nhất định ở nhà chờ chàng trở về. Về nhà, lục thiên kiều ngừng cây rôi dài đang muốn mây lại. Khoảng cách không xa, trong chiếc mắt dường như hắn có thể nhìn thấy nàng rất rõ. Trên bộ quần áo màu lâm nhạc dính một vết đỏ thẳm Nhưng nàng lại đang cười Ngọc má mềm mại trắng như tuyết Đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng Nụ cười ngây thơ rạng người Ừm, um, em đi đây Tân My vẫy vẫy tay về phía hắn Tối ngày mốt, lúc trăng lên cao trên bầu trời Hẹn gặp chàng ở chỗ cũ bên vách đá Cứ như vậy nhìn nàng bỏ đi Thực sự là lựa chọn tốt nhất sao Từ đáy lòng có giọng ai thói nhẹ nhàng hỏi hắn Không biết, ta không biết nữa Lục Thiên Kiều siết chặt cây rôi dài Trong tim lại nhói lên những cơn đau không hiểu rõ Đứng trên mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong rừng cây Xác khí tràn ngập trong máu Bỗng chóc biến mất không còn chút bóng dáng Hắn cảm thấy mình thật vụn về không biết nên theo ai Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủ trước đây Lúc hắn đang chăm chú làm con rối cho nàng Mái tóc dài ướt tẩm của nàng chạm vào mu bàn tay hắn Tả ra mùi hương say lòng người Thực sự vứt bỏ nó sao, chị thấy quần trăng sáng trong giữa đêm khuya, tuyết trắng xóa động trên giấc núi nhưng không có người nào trả lời hắn Tướng quân trở về căn lều của mình, hôn thiên nữ đại nhân một cái, mơ màng, ngỡ ngàng, chìm vào trong giấc mộng.